Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Những vết bầm tím Cô nhìn trên rừng tán loạn những bức ảnh của hai người Mà cười nhẹ Tống Hạo à hẹn gặp lại Chị à Chị nhất định phải chờ em Em không thể để chị lại một mình Trên này này chỉ có em là người thân duy nhất của chị Còn có cái gì quan trọng hơn em sao Chị à em xin chị đó Nếu chị để lại em một mình Vậy thì em đọc sách Em đi du lịch Sau này em thành tài rồi có ý nghĩa gì nữa chứ Ản nhiễm giống như bị điên chạy về phía nhà trọ. Nếu không phải cô từ tầng lầu phía trên cô nhà đối diện nhìn sang, nếu không phải cô thấy chị lảo đảo, bước những bước chân bất lực, nếu như không phải cô nghĩ đến chuyện gì đó, nên mấy giây ca rút tiền để kiểm tra lại tài khoản, cô sợ rằng cho đến bây giờ cô vẫn chẳng hay biết gì cả. Trong tài khoản có 530 vạn, cô biết con số cùng lầu này nhất định là cất giấu một bí mật gì đó. Chị đã đem toàn bộ số tiền để lại cho cô, là vì cái gì chứ? Cô không dám nghĩ, nhưng vì quá nhạy cảm, nên cô cũng lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Chị nhất định đã xảy ra chuyện gì, mà chuyện kia có khi còn nguy hiểm đến tính mạng. Tâm hoàng ý luận, cô quên cả việc đán xe, một chút cũng không ngừng chạy về phía khu chung cư của An Khả. Đó là giữa mùa hè, là mùa An Khả thích nhất trong năm. An nhiễm dừng bước, trợn to hai mắt mà nhìn ban công tầng 17. Chị cô thích nhất là trồng hoa, nhưng chúng lại cô héo hết cả rồi. Cô chạy thật nhanh vào thang máy, hốc mắt đã trào ra, nước mắt tự bao giờ ảo ảo tuôn xuống như mưa. Đang lúc tìm chiếc chìa khóa dự phòng để mở cửa thì ánh mắt của An Nhiễm ngay lập tức bị những giọt máu ở trên sàn nhà làm cho hoàng sợ. Cô thoáng giật mình, cánh tay đang mở khóa lại càng run lên. Cô điên cuồng đẩy cửa ra rồi gào tên mà gọi. "Chị à, chị đang ở đâu?" Cô chạy thẳng tới phòng ngủ của An Ca, cửa phòng ngủ chỉ khép lại tay của anh nhiễm đặt trên chốt cửa nhưng lại không dám đẩy nhiễm nhiễm à giờ thay ăn cơm thôi nhiễm nhiễm à không chơi nữa đi ôn tập đi nhiễm nhiễm thật là xanh đẹp đã cao như vậy rồi tiếng của chị cô như còn vang vẳng đâu đây anh nhiễm lập tức nhắm mắt lại đẩy đầu ngón tay hơi dùng sức cửa phòng ngủ lập tức cạch một tiếng rồi được mở ra cô ấy ngước đôi mắt đẫm lệ lên thấy từ mũi và miệng của anh cả toàn là máu người nằm sóng sầy ở trên sàn nhà Trên tay cầm chặt hai tấm hình. Chị, chị thật là độc ác. An Nhiễn nhẹ nhàng cười mở tiếng. Nước mắt thì nhau rơi xuống. Cô giống như một bức tượng gỗ đi tới. Ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể của An Cà. Lập trang điểm đã bị rửa trôi. Lộ ra một khuôn mặt đầy những vết thương và nếp nhăn. Chị cô chỉ mới 19 tuổi. An Nhiễn không ngừng khóc. Cũng không ngừng cười. Cô chỉ là ngồi xuống trên mặt đất. Cầm lấy hai tấm ảnh trong tay của chị. Một người là người đàn ông. Mà cô hay nhìn thấy trong tivi. Còn một người là người chị của cô Năm 17 tuổi Trên xác An Nhiễm không khóc Cũng không cười Chị à Chính là vì người đàn ông này sao An Nhiễm cười nhạt Tờ báo mỏng manh bị chị cô nắm chặt trong lòng bàn tay Nắm thật là chặt Qua làn nước mắt mờ ảo Cô không nhìn rõ những chữ được viết trên tờ báo Ánh mắt của cô trực tiếp Nhìn đến tờ báo vừa bị cắt bỏ Là ngày mai sau Người mà chị gái cô yêu ngày mai sẽ kết hôn cùng với một người phụ nữ khác An nhiễn miếm chặt môi cảm thấy trong lòng vô cùng đau khổ Cô được chị gái mình bảo vệ vô cùng tốt Chưa từng tiếp xúc với thế giới tàn khốc bên ngoài Đây là lần đầu tiên trong 16 năm trời Cô gặp phải một sự thật kinh khủng tàn nhẫn đến như vậy Lại là chính việc chị gái chết trước mặt mình Cô bưng tấm hình trong tay ra Mà ôm chị gái vào trong ngực Rút giấy từ trong hộp ra chậm rãi lau từng vệt máu trên mặt của chị, lau đến khi sạch sẽ. An nhiễm đứng lên dùng thân hình nặng nề gầy gò của chị đặt ở xuống giường. xong xuôi cô bình tĩnh lại nhìn mặt chị gái thêm một lần nữa, cuối cùng vẫn cắn chặt răng lấy một tấm chăn màu trắng kéo trùm lên. lúc xoay người trong nháy mắt, cô đột nhiên phát hiện trên bức hình rơi ở trên sàn nhà có một dòng chữ đã bị nhòe. cô ngồi xổm ôm tấm hình nắm chặt lại cẩn thận đọc từng chữ. Em thật là hâm mộ người phụ nữ sóc cả cho anh. Em hy vọng người đó là em, nhưng là em của tuổi 17. Đây là lần đầu tiên em cảm thấy khen tị, và cũng là lần cuối cùng. Lòng ngực của an nhiễm giống như bị giết chặt lại, cơ hồ không có cách nào hô hấp. Trên khuôn mặt non nớt xuất hiện một sự âm trầm không phù hợp với số tuổi. Chị hãy chờ xem đi. Ai cũng đừng nghĩ mà gấp đi thứ chị muốn. Ai cũng đừng nghĩ sẽ cướp đi hạnh phúc của chị. Em sẽ làm cho cái người dám cướp đi hạnh phúc của chị Phải trả giá gấp trăm nghìn lần, vạn lần Cô khan khan cầm nhẹ Chợt giống như là điên nắm lấy những tờ báo Bài tán lặn trên sàn nhà Cùng với bức hình Nghe